Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trên bầu trời ngày hôm nay không biết có sự trùng hợp nào hay không, nhưng có phần ưu ám lắm. Không những thế, chốc chốc còn có mây đen, kéo tới vần vũ nữa. Kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm, cũng là thức báo hiệu cho Phụng biết thời khắc mà mình đã chờ đợi đã tới. Cô lọ mọ sách cái xô vờ đi cạo mù cao su, như những người công nhân khác. Nhưng ra khỏi trại thì Phụng rảo bước tới văn phòng của Linh. Anh lúc này đã đứng đợi sẵn ở đó rồi. Phụng sợ người khác chú ý nên thậm chí không có dám bật đèn pin. Hai cái bóng đen cứ thế lầm lũi đi trong đêm tối. Chừng nửa giờ đồng hồ sau thì cả Linh kéo tay của Phụng lại mật thì thầm. "Tới rồi, tới rồi." Phụng gật gù, lúc này cô mới đưa tay vặn cái đèn pin đeo trên đầu của mình. Ánh sáng từ nó phát ra chiếu rọi một góc và đúng là ở phía trước mặt, cây gốc cao su nơi tâm tự tử đã xuất hiện. Có thể khẳng định là như thế, bởi bên dưới nó còn có vài cái tàn hương và vàng mã còn sót lại. Linh đưa mắt nhìn quanh một lượt, trong khi đó, Phụng bước tới gần hơn với cái gốc cây kia. Lúc chỉ còn cách chừng 3-4 bước chân thì câu chuyện của người phụ nữ kia lại hiện lên làm cho cô bất giác ngước nhìn lên trên cái ngọn cây trong vô thức, nhưng không có giống như trong lời kể lắm, bởi ở đó không hề có thứ gì ngoài cái đám lá cây bị gió quật cho nghiêng ngả sang một bên. Phụng thở dài một hơi. "Ôi." Đúng lúc ấy, một bàn tay chạm lấy cô từ sau, và tất nhiên theo phản xạ của bản thân, Phụng cũng được phát huy, cô đã hét toáng cả lên. Bản tắc kia đưa tay lên đặt vào miệng của Phụng, kèm theo một tiếng thì thầm: "Im nào, anh, là anh đây." Phải mất một lúc thì Phụng mới nhận ra được giọng nói của Linh, thì ra vừa rồi chỉ là một trò trêu đùa của anh ta mà thôi. Nhưng nó đã làm cho cô sợ đến nỗi tim như muốn ngừng đập. Phụng mếu máo: "Anh này, hay lắm. Anh biết là em sợ mà còn làm như vậy à? Anh, anh quá đáng lắm." Vừa nói, cô như vừa khóc trông rất tội nghiệp. Linh thì cười khằng khặc. Đã biết sợ ma rồi mà còn đòi ra đây làm gì? Chồng em kìa. Má cười hết sức đi. Anh thôi đi, mặc kệ em. Anh mà còn trêu em thêm lần nào nữa thì coi chừng em đấy, em không tha cho anh đâu. Rồi rồi, anh biết rồi. Nhưng mà em xem đi, làm gì có thứ gì như em kể chứ. Thậm chí anh còn chẳng thấy có chút dùm dặn nào cả. Trời đêm nay lạnh đấy, thôi lo mà quay về đi, chứ khéo mưa xuống, nhiễm nước rồi ốm dần đấy lại khổ. Phụng vẫn còn giận nên cố tình phớt lời nói của Linh. Tuy nhiên đúng như những gì bạn trai vừa nói, Phụng không hề cảm thấy có sự hiện diện của bạn mình ở đây. Cô nán lại, thậm chí còn gọi tên của Tâm mấy lần, nhưng kết quả thu được vẫn chẳng có khá hơn là bao. Cuối cùng, kim đồng hồ chuyển qua gần 2 giờ sáng thì hai người cũng bắt đầu lọ mọ quay trở về. Trên đường đi, Linh tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội được thăm chắp cái sự mê tín của người yêu mình rồi. Về tới trại, Phụng cũng bắt đầu suy nghĩ theo chiều hướng khác đi Rằng có khi nào cô đang suy nghĩ quá nhiều hay không Biết đâu đây chỉ là một câu chuyện do người phụ nữ kia bịa đặt ra để mà nhằm hù dọa mọi người Đến sáng, Phụng về nhà với một tâm lý thoải mái đi nhiều lắm Bởi qua một đêm, cô đã suy nghĩ cởi mở hơn rất nhiều Trông thấy con gái trở về, bà Ngọc mới vội vàng chạy đến thủ thị Đây, đây, con biết chuyện gì chưa? "ạ chuyện gì thế mẹ?" Phụng lắc đầu hỏi ngược lại. "Bên nhà con tâm ấy, người ta mới mời pháp sư về gọi hồn nó lên, nó khóc lóc kể lẽ mình đói, mình lạnh đấy, nó chết oan ức lắm. Thế nhưng mà hỏi thêm là oan ức như thế nào thì nó lại không nói được. Chừa hết, nó bảo hồn của nó vẫn còn ở trong vườn cao su chưa về được, phải giải oan cho nó thì mới có thể về nhà và đi đầu thai được đấy." Mẹ đứng xem mà da gà da vịt cứ nổi hết cả lên liên tục đấy. Mình không biết thì thôi, nhưng nếu mà biết rồi thì nhất định là phải cẩn thận đấy nhá, nhất là con đấy. Con còn có đi làm mấy ngày ở đó nữa thôi, phải tuyệt đối không được bén mảng đến chỗ con tâm nó tự tử đâu. Nhớ đầu nó sinh lòng oán hận rồi nhập vào người mày thì lúc đấy lại khổ ra con ạ. Trước những lời nói mà Bàng Ngọc đã vừa nói ra, đầu óc của Phụng lại thêm một lần nữa ân rối bời cô mất đến gần một đêm để suy nghĩ tích cực đi, nhưng chỉ cần vài câu nói của bà Ngọc thôi thì mọi thứ dường như đách trở về con số 0. Chữa hết niềm tin vào giả thuyết tâm bị hại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net